các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. t ì còn phải ra ga lên tàu trở về giang kinh làm gì còn thời gian nữa. tốn nhịch m é p cười không mảy may c ủ a ý phản bác. lúc này hình mới nhận ra rằng anh ta cố ý t r ê u n g ư ơ i để cho cô mắng, mắng để giải tỏa bức xúc. cô lại thấy một cảm giác dịu ngọt. so với vệ thành thì mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều. hình tránh anh chàng hiếm thấy một gã chỉ mong được ăn mắng như anh thế. miễn là hình thấy vui thì dù tôi bị hình đá bay xuống Thái Hồ cũng chẳng có vấn đề gì. Hình t ồ m tiệm cười khiến đôi mắt tốn v ụ t sáng lên như mặt trời vừa lách qua đám mây. Nhưng trông anh chàng hơi đỏ đất. Thôi nào, đang đi trên phố đấy, thấy tốn nhìn mình như thế, hình p h á t cáo bèn đẩy cho anh chàng một cái. Cả hai đang cười đùa bỗng nghe có người gọi từ xa. Diệp hình, Diệp hình có điện thoại. sao ở đây lại có người gọi điện thoại cho mình? h ì n h c h u ộ t d à nhìn theo hướng có tiếng gọi, chính là bác c h ủ hiệu tạp hóa. Trước cửa hàng của bác đúng là có dịch vụ điện thoại công cộng. Diệp Hinh phải không? Tôi thẩm vệ Thanh đây, giọng thành gấp gáp. khác hẳn với cô gái ngồi xe lăn nói năng t ừ tốn lúc nãy. Sao thế? h ì n h thấy máu trong người như bắt đầu chảy nhanh, vệ Thanh vội vã gọi mình. chắc là vì có chuyện quan trọng cần nói về vấn đề của cô lúc nãy được em sẽ lên nhà chị ngay không cần cứ nói qua điện thoại là được rồi bởi vì tôi có cảm giác hơi thở của vệ thanh vừa gấp vừa nặng nhọc cảm giác gì đừng hỏi nữa chính là câu hỏi của cô ánh trăng thành nói cản gấp hơn sao thế bàn tay hình cẩm ông nghe run run, cô chợt linh cảm về một chuyện chẳng lành. hồ sơ nguyệt quang xã. tiếng của vệ thanh bỗng nhiên đứt đoạn, tiếp theo là một tiếng r i ê n gì bị ngẹp. h hình thầm nghĩ nguy rồi, tay cô áp chặt vào ông nghe, chỉ thấy các tam âm hỗn loạn. hình quàng ố n g nghe xuống, chạy như bay về hướng nhà cao tầng, vừa dậy, vừa chạy vừa gọi vệ thanh, vệ thanh. một tiếng kêu t h ả m thiết sẽ tan c ả n h yên tĩnh lúc giữa trưa tốn chạy bột lên theo hình anh bỗng kéo giật hình g i ọ n g run run nhìn kia h ì n h nhìn theo hướng đó một cảnh tượng mà nhiều đêm về sau này nó lại hiện lên trong cơn ác mộng của cô một cô gái đang rơi từ tầng cao xuống đất hai tay h ơ h ơ trên không trung một tiếng thét xé lòng chính là thẩm vệ thành lại một tiếng khóc thất thanh từ phía sau lưng cô đó là bác chủ hiệu tạp hóa nước mắt hình tuôn trào lòng đau như cắt nhưng cô chỉ c h ữ n g lại dây lát rồi lại chạy như bay qua những âm thanh t r o n g điện thoại thì không thể là thanh tự sát chắc chắn có kẻ đã hãm hại lúc hình chạy đến khu nhà thì đã thấy một đám đông vây quanh hình không thể chờ thang máy nên cô chạy lên cầu thang nhưng cầu thang cũng đông người phần lớn là phụ nữ và người già đang tràn xuống chật vật mãi mới lên được đến tầng 6, thì thấy cửa phòng 601 đang khép chặt, hệt như lúc cô và Tốn ra khỏi phòng. Hình hơi do dự nhưng rồi vẫn vặn tay nắm mở cửa, mở cửa ra, phía trước rất sáng, thì ra cửa trước, ra ban công đã mở toang, chiếc xe lăn t r ố n g không chơi t r ọ i dừng ở ngay ban công. người Hình bỗng nhũn ra, hai chân từ từ k h ị u xuống, cô gục đầu khóc nức nở. trước đây cô và thẩm vệ thanh có quen biết nhau không hình lắc đầu cô từ giang kinh xa lắc đến tận đây tìm vệ thanh có việc gì hệ trọng trước đây cô và thẩm vệ thanh có quen biết nhau không hình lắc đầu cô từ giang kinh xa lắc đến tận đây tìm vệ thanh có việc gì hệ trọng anh cố đội trưởng công an hình sự của sở công an biết h ì n h là người cuối cùng gặp vệ thanh nên anh đích thân điều tra vụ việc này tôi là phóng viên của trạm phát thanh đại học y số 2 giang kinh hiện đang thực hiện một chuyên đề thẩm vệ thanh là sinh viên của trường là nhân vật có liên quan đến chuyên đề này đ ô i mặt hình đỏ sưng tấy nhưng cô tư duy vẫn rất mạch là cô có thể nói cụ thể hơn không thấy hình đã khóc đến nỗi như vậy anh cố cũng không nỡ nói g a i g ắ t với cô trường chúng tôi có một gian ký túc xá hầu như mỗi năm lại có một nữ sinh nhảy lầu tự tử. Nghe